Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả cổ long Phần 15 Hồi 8 Bỏ qua chuyện cũ Bọn gia đình lấy làm lạ cũng phải Họ làm sao biết được người đứng đây là chủ của trang trại này Lý Tẩm Hoan đã sinh nơi đây Đã lớn khôn ở nơi này Đã hưởng chọn vẹn hạnh phúc từ thuở niên thiếu Họ Lý cũng không tưởng tượng rằng lại có một ngày Là hôm nay Có một ngày mà đối với sản nghiệp đồ sộ của mình Mình lại trở thành một kẻ lạ hoắc Lý tẩm hoan cất giọng cười ảo não Và bên tai thoáng nghe giọng hát thê lương Trước thềm hoa nở đầy săn Hỏi người năm cũ chủ nhân đâu rồi Họ lý chép miệng như nhấm nháp mùi vị của thê lương Của ảo não Lặng hồn ngay tâm sự tiêu sơ Thiết giáp kim cương giàu giàu nói nhỏ Thiếu già chúng ta vào đi Lý Tầm Hoan thở dài thườn thượt. Đã đến rồi, thì sớm muộn cũng phải vào, có phải thế không? Nhưng hai người vừa đặt chân lên tảng đá, chợt nghe tiếng quát. Những kẻ lạ mặt, đi đâu mà sồng sọc thế? Không biết, đây là nhà Long tứ già Một gã ăn mặc theo lối gia nhân, thân hình lực lưỡng, nhăn mặt lại dỗ rằn xốc ra chắn ngang trước mặt. Lý Tầm Hoan cau mày các hạ là gã mặt rỗ chống lạnh hai tay hất mắt lên lão ra đây là quản gia của nhà này con gái ta là em nuôi của long phu nhân nghe rõ chưa các người muốn gì lý Tầm hoan mỉm cười nụ cười pha đậm chua cay <cười> à đã thế thì tại hà xin đợi ở đây vậy gã quản gia cười khẩy Đợi ư <cười> Cửa nhà của Long Đại Gia Lại để cho bọn bá vơ bá vất Muốn đứng đợi ai là đứng à Thiết giáp Kim Cương giận lắm Nhưng thấy Lý Tầm Hoan điểm nhiên Nên hắn cũng phải làm thinh Gã quản gia lại trợn mắt quát lớn Còn chưa đi sao Đợi Lão Gia nổi giận phải không Lý Tầm Hoan vẫn làm thinh Nhưng Thiết giáp Kim Cương thì không giàn nổi nữa Cũng may Ngày lúc ấy chợt có tiếng kêu rộn rã Lý Tầm Hoan Lý Tầm Hoan Trời ơi Hiền đệ về thật ư? Một con người tầm thước Vóc dáng uy nghi Ăn mặc cực kỳ sang trọng sắc mặt người ấy mừng rỡ khôn cùng Khi vừa thấy Lý Tầm Hoan Hắn đã chạy lại ôm chầm và la lớn Trời ơi Không phải là chiêm bao mà Lý Hiền đệ à Lý Hiền đệ đã về đây thật rồi sao Nước mắt hắn vụt trào ra theo câu nói Lý Tầm Hoan ứa nước mắt nghẹn ngào. Đại ca, đại ca Long Tiêu Vân. Chỉ nói được mấy tiếng rồi họ lý nghẹn ngang. Gã quản gia tái mặt. Hắn không biết làm sao lấy lại được những lời quát mắng vừa rồi. Long Tiêu Vân nức nở. Lý Hiền đệ à, sao mà tệ với nhau như thế? Nhớ muốn chết, thật là muốn chết đi. Cứ một câu nói đó. Lòng Tiểu Vân nói đi nói lại không biết mấy lần Mà vẫn không sao nói cho hết ý Cuối cùng hắn bật cười đâm Lý Tầm Hoan thủi thụi rồi nói Anh em mình gặp lại nhau Đáng lý phải cười chứ sao lại khóc Làm y như đàn bà con gái vậy Vừa nói vừa cười vừa khóc Lòng Tiểu Vân và Lý Tầm Hoan đẩy lần vào nhà và kêu lớn Mau mau thỉnh phu nhân lên đây Tất cả đều lên đây Gia nhân lớn nhỏ Đều lên đây cho ta hết Lên hết để ra mắt em ta Biết không Biết em ta là ai không Ta nói ra Các người sẽ hốt hồn hết vía đấy Thiên giác Kim Cương thấy tình cảm của hai người vụt rơi nước mắt Hắn cũng không biết chính mình đang chua xót hay vui mừng Gã quản gia mặt rỗ vào đầu bứt tóc Giậm cằn nói một mình Chết rồi Phe này thì chết rồi Nghe nói Gia tài nhà cửa này đều là của ông ta Thế mà mình lại không cho ông ta vào chết rồi, phẹn này thì mất việc, chắc phải đau đầu Hồng Hải Nhi, Long Thiếu Vân đang bị gia nhân vây quanh săn sắp. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bằng tức tuổi, càng biết sự quan hệ giữa cha mẹ mình và Lý Tẩm Hoan, cậu ta càng sợ sệt không dám khóc to. Long Thiếu Vân cùng Lý Tẩm Hoan vừa vào tới, hài gã đại hán đứng cạnh Hồng Hải Nhi, vụt nhảy phát ra, chỉ vào mặt Lý Tẩm Hoan. Phải tên này đã thương thiếu ra đây không? Lý Tầm Hoan thở ra gật đầu Hai gã đại hán gầm lên một tiếng Nhảy ảo tới Mỗi người một bên vung tay đánh Lý Tầm Hoan Một tay gạt một bên Chân đá một tên văng vô góc tường Long Tiêu Vân giận dữ Vô lễ! Chúng mày có biết ai đây không? Hai gã đại hán bỏ cảm nhăn nhó Long Tiêu Vân hơi giận chưa nguôi Quác mắt hầm hầm Ta báo cho mà biết Con của Long Tiêu Vân là con của Lý Tầm Hoan, đừng nói chi một lần dân dạy như thế, mà dù có giết chết cái thằng xúc sinh ấy cũng là đáng nữa kìa. Và hắn hát lại điểm chung quanh và nói bằng một giọng trầm trầm. Từ giày sắp sau, bất cứ một ai còn lại nhà chuyện này nữa, là ta chém cho bay đầu nghe chưa? Tất cả gia nhân khẽ liếc nhìn Lý Tầm Hoan và cúi đầu sợ sệt. Giá như mà Long Tiêu Vân trách cứ đôi điều thì còn dễ chịu hơn. Đằng này Long Tiêu Vân lại lấy nghĩa mã đãi Xem tình bạn là trọng, Mừng vì gặp bạn hơn là lo lắng đến con Thật sự đã làm cho Lý Tầm Hoan mùi mùi Đại ca Đệ thật không hiểu Long Tiêu Vân vỗ vỗ vai Lý Tầm Hoan và cười vui vẻ Nữa Lại đàn bà nữa Cái thằng xúc sinh đó Được mẹ nó nuông chiều hư học Thật đáng lý Tôi không nên chuyển dạy bó công cho nó Rồi như để lấp đi Long tiêu vân gọi lớn gia nhân Màu màu dọn dẹp cho mau Để em ta say một bữa gọi là chén tẩy trần Này Cho tất cả đều vui nghe Bất cứ kẻ nào có thể làm anh em ta say Ta sẽ thưởng cho 500 lượng bạc Không khí trong nhà Long tiêu vân chợt trở nên huyên náo khác thường Gia nhân, vệ sĩ Lăng sang lít xít như là ngày đại hội lẽ tự nhiên kẻ nào cũng muốn bái kiến trước lý tẩm hoan chợt có tiếng hô cuốn rèm lên thái thái ra chào khách hai gã đồng tử đứng bên trong lật đật cuốn rèm cuối cùng họ lại gặp lại nhau lâm thi âm cũng có thể không phải là một người đàn bà đẹp thập toàn mỹ nhưng ai cũng phải công nhận đây là một người đàn bà đẹp da mặt của nàng vẫn trắng như xưa Nhưng vẻ hồng thắm cũng đã có đôi phần nhợt nhạt Đôi mắt nàng vẫn sáng nhưng hơi lạnh. Dù sao, phòng tư thái độ vẫn không khác ngày nào. Như mọi người đàn bà đẹp khác, nhưng Lâm thi Âm chỉ có một nét, có thể gọi là một hấp lực đặc biệt, mà bất cứ ai nhìn qua một lần, đều phải ít nhất một lần nhìn lại, và vĩnh viễn sẽ không làm sao quên được. Gương mặt đó đã hiện lên trong mộng của Lý Tẩm Hoan không biết mấy vạn lần, mà mỗi lần là thấy chập chờn xa cách như ẩn như hiện lãng đãng lờ mờ cứ mỗi lần Lý Tầm Hoan xúc tới ôm nàng là nàng biến mất và mỗi lần như thế là Lý Tầm Hoan tỉnh dậy tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh lẽo và bất cứ giờ nào tỉnh dậy như thế là đôi mắt của Lý Tầm Hoan cứ thao tháo nhìn màn trời đen tối qua cửa sổ không bao giờ trở mắt lại được cho đến khi trời sáng bây giờ thì người trong mộng đang đứng ngay trước mặt đang gần trong găng tấc nhưng chính tay chàng cảm thấy như rượu vợi muôn trùng. Lý Tầm Hoan mỉm cười, nụ cười che giấu thiên hạ mà cũng là che giấu chính mình. Đại tẩu à. Trời ơi, lại có thể gọi là đại tẩu. Người vợ hứa hôn, người tình nhân trong mộng mà khi mặt thật nhìn nhau thì lại là đại tẩu. Thiết giáp kim cương quay mặt qua chỗ khác không nỡ nhìn một cảnh mà hắn đã biết sẽ không chịu nổi từ lâu. hai tiếng đại tàu từ cửa miệng của Lý Tầm Hoan làm cho người nghĩa bọc nghe đau nhói, một sự chua cay dâng lên mị mắt. nhưng Lâm Thi Âm thì như không nghe điều gì cả, hình như tâm trí của nàng đang chăm chú đến đứa con. vừa thấy mặt mẹ, chú bé Hồng Hải Nhi chợt khóc ré lên, hắn chạy lại vô lòng mẹ khóc ồ ồ. mẹ, con không còn luyện võ được nữa. Con đã tàn phế Con sống không nổi nữa mẹ ơi Lâm Thị Âm ôm lấy con dịu dọng Ai Ai đã làm cho con mang thương thế Chính là người đó Theo tay chỉ của con Tia mắt Lâm Thị Âm rời qua phía Lý Tần Hoan Nàng nhịn xứng Nhưng in hình xa lạ Cuối cùng nàng bộc lộn đầy phẫn nộ Là ngươi Ngươi đã thương con trai ta Lý Tẩm Hoan khẽ gật đầu Không hiểu một sức mạnh tinh thần nào Đã giúp cho hắn đứng vững Vì thái độ của Lâm Thị Âm quả thật Như chủy sắp nệ ngang đầu Lâm Thị Âm chỉnh chỉnh đôi mắt miếng răng Được Tốt lắm Ra đã biết ngươi không để cho ta yên lành Luôn cả một chút hạnh phúc cuối cùng của ta Ngươi cũng đang tâm hủy hoại Ngươi Lòng Tiêu Vân đằng hắn ngắt lời Phu nhân Không nên đối với Lý Đệ như vậy Việc này là do Vân Nhi tự gây họa cho mình mà thôi Húng chi làm sao Lý Đệ biết nó là con chúng ta được Hồng Hải Nhi la lên Biết, hắn biết đấy Đáng lý hắn không đánh con Nhưng khi nghe con nói con là con của cha mẹ Thì hắn hầm hầm tung trưởng Thiết giáp kim Cương giận dữ Bao nhiêu máu nóng như dồn cả lên đầu Nhưng Lý Tầm Hoan thì vẫn lặng yên không biện bạch một lời Bao nhiêu sự thống khổ trên đời Hắn đã kê vai gánh trọn Lẽ đâu vì một đứa bé mà đỏ mặt tía tay Lòng tiểu vân nạt lớn súc sinh Người dám nói láo à Hồng Hải Nhi dãy khóc Con không nói láo Mẹ Con con không nói láo đâu Lòng tiểu vân giận quá Định kéo Hồng Hải Nhi qua Nhưng Lâm Thi Âm cản trước mặt thét lên Ông muốn làm gì nó nữa Lòng Tiêu Vân chừng mắt Đồ xúc xình quái ác rồi Giết nó Lâm Thi âm đỏ mặt giống lên Được rồi Giết luôn ta đi Và nàng quay qua ngó lý tầm hoan cười nhạc <cười> Mấy người đều là kẻ có bản lĩnh Muốn giết một đứa con nít Thì có khó gì Giết luôn một người đàn bà nữa Thì càng dễ Lòng Tiêu Vân cầu mặt Thi âm Tại sao nàng lại biến tính dị kỳ như thế? Hả? Lần thi âm không nói gì Nàng ôm giấc Hồng Hải Nhi đi thẳng vào trong Bước đi của nàng tuy nhẹ Nhưng Lý Tầm Hoan nghe như từng chiếc đầm sắt nệm nát tâm hồn Long tiêu vân quay lại vỗ vai bạn thở dài Tầm Hoan à Thôi đừng chấp thiềm nữa Nàng đang nóng ruột con nào. Lý Tầm Hoan buồn buồn Tôi biết Một người vì con Có thể làm bất cứ chuyện gì Và họ lý lại gượng mỉm cười Tôi Tuy chưa làm mẹ của một đứa con Nhưng tôi đã từng Làm một đứa con của một người mẹ rồi Mượn hoa Mượn rượu giải sầu Sầu làm rượu nhạt Muộn làm hoa ôi Câu thờ đó đúng Vì một khi mang nặng muối sầu Dự uống vô, sầu lại càng tăng Nhưng ý nghĩ ấy chưa hoàn toàn chính xác Vì uống thì sầu tăng Nhưng nếu uống thật nhiều Thì cảm giác sẽ trở thành tê liệt Khi uống dựa vào được thật nhiều Thì bất cứ chuyện gì cũng không làm thấm khổ Có lẽ chân lý đó lý tầm hoan thấu triệt Cho nên hắn uống thật nhiều Uống không ngực chén Uống cho say là một chuyện không khó Nhưng một người tâm sự càng nhiều thì số lượng rượu cần thiết để say càng không ít được. Càng uống say, thì càng lâu say. Đêm càng phút càng sâu. Bao nhiêu rượu đã cạn dần, mà Lý Tầm Hoan vẫn chưa nghe thấm. Và Lý Tầm Hoan phát giác ra rằng, những thực khách buổi tiếp trong rượu rượu này, những người bạn gian hồ, kể cả những người thân tín của Long Tiêu Vân, đều không ai say cả. Thật là một chuyện phi thường. Đêm càng về khuya, mọi người vẻ mặt càng trầm trọng, Hầu hết mọi người đều thỉnh thoảng dòm ra như chờ đợi một người nào, tưng chấm điểm canh ba, tất cả đều đổi sắc, nhiều người lặp đi lặp lại một câu đã canh ba rồi sao Triệu Đại Gia chưa về đến đây? Lý tổng Hoan cao này Triệu Đại Gia là ai? Hình như các vị đợi người ấy rồi uống à? Một người lên tiếng thật không giấu Lý Thắng Hoan nếu Triệu Đại Nhân chưa về quả thật tuổi này uống không vô. Một người khác nói: Triệu đại gia, tức là tiết diện vô tư triệu chính nghĩa, chính là người đại ca kết nghĩa của Long tứ Giang Lý Thẩm Hoan không biết sao. Lý Tầm Hoan nâng chén cười. Mười năm không gặp, không rẻ. Đại ca đã kết giao khá nhiều bậc hảo hiệp trên giang hồ. Tiểu đệ xin kính mừng đại ca một chén.